Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đã trở đi tôi ghét thả diều Thật sự là cô quá mất mặt rồi Tôi bồn dĩ cũng không thích chơi diều Ý túc nói một cách hờ hững Anh nằm người ra Hai tay cuối đầu ngồi trên thòng còn như thế này mới là đúng đắn Vì sao chứ? Bởi vì cảm thấy con diều không hệ có tự do sao? Hình như rất nhiều người đã lấy cái này Để làm nguyên nhân Cảm thấy con diều bị dậy dây hạn chế tự do Làm sao như thế được chứ? Dìu thì có tự cách gì mà nói đến chuyện tự do. Nếu như không có sợi dây kia, thì ngay cả cơ hội ba lượn nó cũng không có nữa. Ý túc cười nhạt mà đáp lời. Hình như cũng là có lý. Đúng là chuyện đương nhiên như vậy. Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nhìn ra vấn đề sâu xa kia. Tất cả mọi chuyện lãng phí thể lực, tôi đều không có hứng thú. Ý túc nhắm nghiền mắt lại. Ánh mắt mặt trời chiếu ở trên người. Anh chỉ muốn ngủ mà thôi. Nói như vậy thì heo à, anh có muốn kết hôn sao? Nghe thế vậy thì ý thúc mở mắt ra mà nhớ mày. Sao lại nói như thế chứ? Nghe giọng điệu của cô ấy là không biết có lời nào hay ho rồi. Nghe thế vậy thì tâm mãn kể to phải tiếng. Tôi nghe nói động phòng là chuyện cực kỳ lãng phí thể lực đó. Về ý heo à, biết anh lâu như vậy tôi mới phát hiện ra anh bị bệnh lãnh cảm nha. Có lẽ anh nên chuyển thành thái giám chuyển thế đi. Thật là tội nghiệp chú. Nhà họ vệ chắc là tuyệt hậu rồi. Cô đưa ra một ngón tay. Ra vẻ bác học mà cất lời. Bị lãnh cảm ư. Anh ngồi phát dậy bỗng nhiên đưa mặt tới gần cười với cô. Anh, anh làm gì vậy? Cô bị động tác của anh dọa sờ, nụ cười cứng ấp ở trên khuôn mặt. Nhưng anh lại tiếp tục áp sát lại cho đến gần kia chỉ còn thêm một chút nữa là có thể chạm đến môi của cô rồi. Rồi anh lại nhẹ nhàng dùng dòng điệu thâm trầm gợi cảm có thể khiến cho tất cả vai nữ điên cuồng rồi nói với cô. Em yêu à, tôi không hề bị lãnh cảm. Chẳng phải em cũng biết rất rõ hay sao chứ. Anh nói, là cái gì? Đầu óc của cô nổ tung, khuôn mặt thì đỏ bừng. Anh ta là đang nói cái gì vậy? Anh cười không sao dừng lại nổi. Anh là người họ vệ, cũng không phải là họ lãnh. Đừng có nói với anh là biết anh nhiều năm như vậy. Mà đến bây giờ em vẫn còn không biết điều đó nha. Chết tiệt, anh ta lại đùa bỡn cô nữa rồi. Đừng tâm mãn xấu hổ tung một cô đấm vào anh. Ôi trời ạ, thật là nhẹ quá đi. sang bên trái một chút, đúng rồi chính là chỗ đó đó. Lại có người có thể xem đánh đấm của cô là mát xa. Thì đạo lý ở đâu ra vậy? Thật là tội nghiệp cho tâm mãn cô mà. Làm cho người ta phải đồng tình mà rơi lẻ. Này, mau nhìn kia. Ở dưới lầu có ai vừa đi qua? Thật sự là đẹp trai quá mà. Hừ, cậu trận mắt như vậy làm gì chứ? Vừa rồi anh ấy quay lưng lại thì làm sao tôi thấy mặt được. Bên trái, bên trái kia. Bên cạnh còn có một người con gái. Nhưng mà mặt mũi thì không xin đâu. Anh chàng này cũng không tệ lắm nha. A Giang không ngừng bình luận. Ôi trời ạ, sao không để cho cô chết đi chứ? Tại sao bên cạnh cô toàn là người như vậy? Một người phụ nữ làm cho mọi người phải chú ý. Đừng tâm mãn kêu gào. Xã hội đang rỉ máu, nhân dân đang kiếu nại đây. Bây giờ các cô đang ở trong phòng của trường học. Người ngồi trước đây là bạn bên cạnh. Chính là cô gái không có một chút ý tứ, cử chỉ cứ trò tròn như vậy. Cô cũng sắp bị ánh mắt của người bên cạnh. Khiến cho cô muốn lập tức nhào qua mà cầm lấy tay người ta, thành cần mà nói. Mọi người không nên hiểu lầm, tôi và cô ấy không phải là người giống nhau đâu. Nhưng mà nếu như làm như vậy thì cô lại càng mất mặt hơn đó. Thật ra cô cũng có kinh nghiệm, không nên cùng với cô gái này xuất hiện ở những nơi đông người. Đặc biệt như là cuộc thi ca nhạc ngôi sao tỏa sáng ở trường hôm nay. Căn bàn là hầu như toàn bộ mọi người trong trường đều chạy tới đây xem. Trước kia cô chắc chắn sẽ không đến, nhưng hôm nay bởi vì cô đã nhìn thấy tên vệ y túc ở trong danh sách thi. Trời đổ mưa đỏ sao? Người này từ trước đến giờ công thích làm người khác chú ý. Màu dù anh ta đã đủ làm cho người khác chú ý rồi, cho nên chủ động tham gia thi, chắc chắn là có vấn đề. Chuyện lạ thế giới như vậy đương nhiên cô không thể nào bỏ qua được. Nhưng mà có thể lọt vào vòng chung kết đương nhiên không phải là hạng người thường. Cho nói đến giọng hát, sân khấu cùng với nhạc đệm phối hợp có thể nói là rất hoàn hảo. Thậm chí có thể có một loại giọng hát chuẩn đến như vậy. Giám khảo ở giấy đài cũng ngây ngần người rung động chốc lát. Cô bắt đầu có một chút quan tâm rồi, nhưng vẫn chưa nghe tên kia vang lên. rốt cuộc thì anh ta có lọt qua không? bao wow, người tiếp theo đúng là anh vẹ đẹp trai. Anh vẹ đẹp trai kia. A Giang lại bắt đầu vẫy tay cờ thần tượng của mình. Đến lúc đèn trùm ta ta chiếu vào bên trái sân khấu, cô lên nhìn thấy Ý túc Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tùy ý ngồi trên một chiếc ghế tròn, ôm đàn kỳ trong tay rồi cúi thấp nửa đầu. Ánh đèn chiếu vào trên chiếc áo sơ mi trắng, chiếu trên mái tóc mềm mại của anh ta. Vào giờ các ngày, sự cao quý lộ rõ khiến người ta không thể hoài nghi. Sau đó anh ta ngừng đầu lên với nụ mỉm cười. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net